trương 208, t ì n h địch đáng h ờ m nhất dáng vẻ của thái lãnh hàn khiến peter bột miệng muốn an ủi tổng giám đốc hàn thật ra thì đây là bài khiêu vũ rất đơn giản thái lãnh hàn ủ rũ gật đầu hắn cũng biết những nhịp điệu này rất đơn giản nhưng cũng chính vì thế mà thái lãnh hàn càng bị đả kích trầm trọng hơn càng nghĩ hắn càng chán nản dĩ nhiên Thái lãnh Hàn không tới mức cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, thật vô dụng. Nhưng rõ ràng, cái gọi là tế bào nghệ thuật của hắn ít ỏi đến thảm thương. Và quan trọng nhất là điều này càng chứng tỏ rằng khoảng cách giữa hắn và Triệu Uyển n h u vốn đã xa lại thêm xa nhiều hơn. Peter mở miệng ăn u i một câu mà làm cho học viên, kiêm khách hàng sộp càng thêm xa s ú t tinh thần. Anh ta chớp mắt. cố gắng tìm cách hướng dẫn theo hướng dễ nhất có thể, hay là anh hãy tự mình đếm thầm thử xem 1, 2, 3, 4, b ư ớ c 2, 2, 3, 4, bước. Đây đã là cách hướng dẫn dành cho các bé ở độ tuổi thiếu nhi rồi. Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm huấn luyện viên của Peter. anh ta phải áp dụng cách hướng dẫn dành cho thiếu nhi khi huấn luyện cho một người trưởng thành như thế này. nếu vẫn còn không được nữa thì có lẽ Peter phải từ bỏ danh hiệu huấn luyện viên hạng nhất của trung tâm này cho rồi. trong lòng vừa thầm cầu nguyên, Peter vừa đưa ánh mắt nửa phần cầu cứu nửa phần kỳ vọng hướng về phía Alice. bắt gặp ánh mắt đầy cảm xúc của trưởng nhóm, yêu ngẩn ra một lúc rồi hùng dũng đứng dậy. cô nàng hít sâu một hơi tập trung tinh thần vào gương mặt đẹp trai của thái lãnh hàn để làm động lướt tiến tới peter cũng hít sâu một hơi vươn tay mở nhạc thái lãnh hàn nghiêm mặt tập trung đếm thầm 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. ái da alice kêu lên một tiếng thảm thiết peter cười như mếu thái lãnh hàn xa s ầ m gương mặt chỉ trong một buổi tập đầu tiên, t h á i lãnh Hàn đã hạ thủ một nhóm huấn luyện viên giỏi của trung tâm dạy khiêu vũ. Peter vốn còn định thân chinh ra trận thì thời gian nghỉ trưa của tập đoàn thắng lợi đã sắp kết thúc. t h á i lãnh Hàn quay về công ty trong nỗi niềm phức tạp của hầu hết huấn luyện viên. nơi trung tâm huấn luyện khiêu vũ này kết thúc buổi học đầu tiên trong thất bại ê chế. t h á i lãnh Hàn vừa bực tức. vừa ủ rũ lê bước về công ty thái lại cà vạt một lần nữa khoác chiếc áo vest vào thái lãnh hàn yên tĩnh đứng chờ thang máy tính t o n g nghe được tiếng chuông báo hiệu thang máy mở ra thái lãnh hàn nhấc chân lên muốn đi vào nhưng lúc hắn nhìn thấy người đàn ông đang đứng sẵn trong thang máy thì bỗng chốc hững lại thái lãnh hàn nhận ra người đàn ông này đó chính là dương thiên vũ người thừa kế tiếp theo của công ty Dương Phát, chuỗi siêu thị lớn nhất toàn cầu. Đồng thời, anh ta không chỉ là thanh mai trúc mã của Triệu Uyển n h u mà còn là đối tượng được xe duyên với cô trong miệng của rất nhiều người. Nói một cách khác, Dương Thiên Vũ chính là tình địch đáng gờm nhất đối với Thái Lãnh Hàn từ trước tới nay. Trong đầu của Thái Lãnh Hàn vang lên từng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Tại sao Dương Thiên Vũ lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Dương Thiên Vũ cũng nhận ra Thái Lãnh h à n Dù sao thì danh tiếng thối nát của Thái Lãnh h à n quá vang rồi. Hơn nữa, hình cưới của Triệu Huyền Nhu dù đã bị nhà họ Dương giấu nhẹt đi, nhưng vẫn còn vài tấm lọt ra được khỏi phạm vi kiểm soát của họ mà đến tay của Dương Thiên Vũ ở nước ngoài. Dương Thiên Vũ nhếch môi cười. tỏ ra vô cùng lễ độ cất giọng hỏi anh không đi thang máy sao thái lãnh hàn nhanh chóng lấy lại tinh thần hắn cũng mím môi đáp lại lời hỏi kia bằng một gương mặt lạnh ngắt đúng tiêu chuẩn của tảng băng rồi điềm nhiên bước vào trong thang máy thế nhưng chỉ có thái lãnh hàn mới biết hắn căng thẳng như thế nào khi đứng bên cạnh dương thiên vũ toàn thân của thái lãnh hàn vươn lên thẳng tắp đứng cứng n g ắ c như một cây cột bằng sắt, im lặng đầy xa cách. Đó chính là cách mà t h á i lãnh hàn vẫn quen dùng khi đối diện với đối thủ. Sự lạnh lùng và cứng nhắc của hắn là để che giấu đi cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong tâm hồn, khiến kẻ đối diện không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, không tìm ra được điểm yếu của hắn. Thế nhưng Dương Thiên Vũ cũng phải là người từng trải. thói quen của anh ta lại là dùng dáng vẻ như gió xuân vừa mát mẻ vừa ấm áp để khơi gợi thông tin từ phía đối thủ. thế nên trước thái độ lạnh lẽo của tảng băng nào đó, làn gió xuân kia vẫn có thể nhẹ nhàng nở nụ cười và cất giọng tiếp tục hỏi chuyện. tổng giám đốc lãnh hàn tới đây để khiêu vũ ư? bên trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh bỗng nhiên vang lên giọng nói ôn hòa của dương thiên vũ khiến thái lãnh hàn sững sờ. quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Sao Dương Thiên Vũ lại biết việc hắn đi học khiêu vũ? Anh ta theo dõi hắn ư? Hay là đã có ai đó mật báo cho anh ta biết?